Bạn anh phải chọn ấy một là em hay là gia đình anh anh có đồng ý bỏ nhà theo em không cảnh long ngạc nhiên bỏ nhà theo em á ừ rồi sự chờ mong của tôi cảnh long rất lâu sau đó mới trả lời anh nghĩ không nên lựa chọn anh có thể sắp xếp ổn thỏa hai bên cũng chẳng ai dám đụng đến vợ anh đâu cần phải lựa chọn chứ quả nhiên anh trả lời vậy tôi cười cười trong lòng không giấu được sự mất mát tôi biết cảnh long không thể bỏ gia đình mình vì tôi anh ấy là con trưởng là con trưởng nhà họ huỳnh Họ đặt niềm tin với anh ấy rất nhiều Chả nhẽ tôi không biết điều đó ư Đúng là ngu ngốc thật rồi Sao tôi lại hỏi anh như vậy Sao tôi làm khó người đàn ông của tôi chứ Những câu hỏi lựa chọn như thế này Đúng thật là câu hỏi khởi dại nhất trên đời Em anh như vậy Bản thân tôi cũng chẳng vui vẻ được gì cả Thấy tôi không nói gì Cảnh long quay sang tôi Này em có chuyện gì không vui à? Tôi sợ anh phát hiện chuyện gì đó Tôi lắc đầu Không em làm gì có chuyện gì chứ Nếu vậy em hỏi anh như thế là có ý gì Nói nhanh <cười> Tò mò đấy à Hôm qua em xem bộ phim có câu hỏi cậu huyết giống thế Nên em nghĩ thực hành với anh thôi Quả nhiên chồng em luôn anh minh Trả lời vẹn cả đôi đường Đầy bá đạo nữa Cảnh Long nghe vậy cười lớn Anh tỏ vẻ ta đây Chuyện anh là chồng em cơ mà Tôi và anh cùng nhau bật cười Bầu trời trên cao vẫn đen lay lay Ánh trăng chiều sáng tỏ rõ lòng người Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi chậm thế này Chưa bao giờ Sáng hôm sau Cảnh Long đi làm từ sớm Anh đến công ty một chuyến rồi bắt đầu chuyến đi lên thành phố Tôi sửa sang đồ cho anh Bị dị trước cổng nhà Anh đi cẩn thận nhé Đến nơi nhớ nhắn tin cho em Cảnh Long vèo vèo má tôi Anh cười đầy nghi ngờ Từ hôm qua đến giờ em lạ đấy Có chuyện gì giấu anh à Sợ phát hiện ra tôi giả vờ giận dỗi Em quan tâm anh Chẳng lẽ anh còn nói em linh tinh Thế anh có muốn bị đánh không đấy Cảnh Long cười phá lên Đó đó đó Như vậy mới giống vợ anh Thôi được rồi anh đi làm đây Nếu xong việc sớm tối nay anh về luôn nhé Ừ anh ở lại nghỉ ngơi Mai về sớm cũng được Đi đi về về mệt lắm đấy Để anh xem thế nào đã Nếu về sớm được thì vẫn phải về với em chứ đúng không Anh càng nói tôi càng không chịu nổi Sợ nó linh tinh một hồi hóng hết mọi chuyện Tôi phủi phủi tay áo cho anh Anh đi làm đi trễ giờ bây giờ Cảnh lòng không trần trừ nữa Anh cúi người khẽ hôn lên trán tôi Anh đi đây Đến chỗ anh gọi cho em nhé Ở nhà nhớ ngoan đấy Tôi gật đầu Nước mắt tôi bắt đầu dâng lên Tôi hít mấy hơi Mới ngăn được cảm xúc khó chịu trong lòng mình Nhìn bóng xe quen thuộc Dần khuất trên con đường làng vắng vẻ Có lòng tôi vô thức dâng lên niềm chua xót. Tôi biết trước Ngày mai chia xa rồi Chắc chắn tôi đã yêu anh nhiều hơn hiện tại Bây giờ chỉ là không kịp nữa rồi Sau khi tiễn cảnh long đi làm Tôi đón xe đến bệnh viện thăm ba tôi Vì tôi đến sớm Nên tôi mua thức ăn cho ông ấy luôn Cũng mua cho Lệ Dung một phần nữa Sau khi Lệ Dung đi làm Tôi ngồi tâm sự với ba Gọi trong đĩa cam ngọt tôi cười nói Cam này Lệ Dung mua hả ba Ba gật đầu Ừ con bé mua đấy Ba nằm viện thế này thì có lỗi với con bé quá Nó cứ chạy tới chạy lui trong trường ba Nghe ba nói vậy Tụi ảnh này nói với ông Ba đợi con vài ngày nữa Con tới đây chăm sóc ba sáng tới chiều luôn Đỡ cho Lệ Dung cực khổ chạy tới chạy lui Ba tôi cười cười Ông lắc đầu không đồng ý Con đừng có tài lanh Ở đây ba có người chăm rồi Có phải ở nhà lo quán xuyến nhà cửa nữa Bộ tính để cảnh long ngủ một mình à Anh ấy lớn rồi mà Cần gì con chăm sóc đâu Nhưng không được Chuyện của cha con mình tạm thời đừng nói cho nhà chồng con Cả cảnh long cũng đừng nói Ba không muốn thêm rắc rối cho con Đôi khi ba khỏe lại Ba tự giải quyết mọi chuyện rồi tính sau con ạ Tôi nhìn ông Tôi biết ông có suy tính gì Nhưng sức khỏe lúc này rất là không ổn định Tôi không muốn hỏi vì sợ ông lo Ông vất vả cả đời vì tôi Quãng đời còn lại để tôi theo ông gánh vác Ba ơi Mộ của mẹ ở đâu thế ạ Khi nào ba đưa con đi thăm mộ mẹ Ba tôi khượng người Một lát sau ổn định cảm xúc Ông nói với tôi Để ba khỏe lại Ba đưa con tới gặp bà ngoại Rồi thăm mộ mẹ con luôn Bà ngoại mà thấy con Chắc chắn bà mừng đến phát điên lên luôn đấy Ba ngoại á Ba Ba vẫn còn sống hả ba Ba gật đầu nu cười rất độ ôn hòa Ừ Con sống Ba ngoại nhớ con nhiều lắm đấy Tôi gật gù không khỏi kiềm chế được xúc động. Bà ngoại còn sống là mừng rồi. Bà còn sống là mừng lắm rồi. Thăm ba xong tôi về nhà. Hôm nay cha mẹ tôi có nhà. Lúc về tôi thấy bọn họ đang nấu cháo cá thơm phức. Tôi đi xuống bếp phụ mẹ nấu. Cha tôi vì thấy sức khỏe tôi không tốt đi mua con cá to đùng đầy thịt với nấu cháo tầm bổ cho tôi. Cháo rất ngon, cá cũng ngon lắm. Thấy tôi ăn có vẻ ít mẹ tôi cản nhằn đói múc thêm nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói là tôi no rồi, ăn nhiều nữa bể bụng mất Cha tôi thấy tôi bị mẹ mắng Ông bên tiếng bênh vực Con nó không ăn nữa thì thôi Lát nó đói nó ăn Con gái chứ có phải thằng toàn đâu mà bà cứ ép Để nó giữ eo nữa chứ Mẹ tôi phản bác Người như khúc củi thế kia eo cái gì mà eo Ông bên con gái ông là giỏi thôi Cha tôi mới cười hè Con tôi tôi không bênh Không lẽ tôi bênh con này người ta Bà nói ngộ Thấy cha mẹ vui vẻ như vậy Đột nhiên trong lòng tôi buồn bã chua xót Nhị không được cảm xúc của mình tự òa khóc khóc nước nở như ngày bé bị mẹ đánh ấy. cha mẹ thấy tôi khóc hai người quýnh quáng hết cả lên bộ vàng hỏi tôi có chuyện gì có phải tôi với cảnh long gây nhau không tôi khóc to một trận rồi cuối cùng cũng nín tôi nhìn hai người họ cuối cùng tôi đau lòng nói ra toàn bộ sự thật tôi biết mẹ nghe được một đoạn đầu thì bắt đầu khóc cha tôi nhìn lắm cuối cùng cũng khóc theo tôi nhìn hai người bọn họ khóc vì tôi tôi không kìm lòng được một nhà ba người nước mắt giàn rủa cha tôi run rẩy ông nắm chặt tay tôi Là cha, cha có lỗi với con Cha giấu con từng đấy năm Cũng hẹn nhát không dám đăng tin Tìm cha mẹ ruột của con Cha sợ bọn họ nghĩ cha là bọn bắt cóc Cũng sợ không gặp lại con nữa Tôi nhìn ông tôi hỏi Cha mẹ tìm thấy con ở đâu ạ Lúc cha thấy con và ông Đông Ông Đông thiểu thảo chăn chối Kêu cha cứu con Con kia bé xíu nằm ở dưới nhánh cây Đầu cổ bé bét máu Cha cõng con về trạm xá băng bó vết thương cho con Bác sĩ ở đó nó phải đưa đi cấp cứu Sợ có máu tụ trong não Trong đêm cha tức tốc đưa con đi bệnh viện trên thành phố Qua mấy ngày cuối cùng con tỉnh lại Chỉ là con không nhớ gì cả Bác sĩ nói con bị mất trí nhớ Không nhớ được gì khác ngoài cha mẹ Cha mẹ lúc đó sợ Cha có quay lại khu rừng để tìm ông Đông Nhưng ông ấy không còn ở đó Cha sợ không dám báo công an Một phần sợ liên lụy chuyện không hay Một phần... Một phần... Phần nữa sao hả cha Cha cúi đầu ông bất lực kêu lên Phần nữa cha sợ Sợ ông đông đòi lại số vàng vòng Mà con đeo trên người Tôi ngạc nhiên hỏi Vàng vòng con đeo trên người à Ừ con đeo nhiều vàng lắm Từ cổ đến tay rồi chân Bán hết tất cả hơn chục cây vàng Tôi bất chợt cảm thấy khó chịu Cha mẹ vì vàng trên người con mới cứu con à Mẹ tôi nhào đến chỗ tôi Bà ôm lấy tôi Con ơi tha lỗi cho mẹ Cha mẹ khổ lắm Vì không có tiền trả nợ Mới vào rừng cấm để tìm thân dược Lúc cứu con đúng là cha mẹ có ý đồ Với số vàng trên người con Nhưng nhưng cha mẹ thương con là thiệt lòng Thương con thiệt lòng đi con gái ơi Cha mẹ tôi nói nhiều lắm Hai người họ mong tôi tha lỗi Họ nói bây giờ ông Đông cũng đã chết Hai người họ không có giết ông ấy Lúc đấy vì tính mạng của tôi nên đưa tôi đi trước Lại vì tình hình của tôi cấp bách Không thể về cứu cái ông Đông được Tôi thấy cha mẹ khổ sở van xin Dù tức giận Nhưng tôi không dám nói gì Hai người họ dù có ý đồ gì với tôi hay không Sao lại ích kỷ không trị báo công an Nhưng hơn hết Họ là người nuôi tôi khôn lớn Tình cảm họ dành cho tôi thế nào tôi rõ ràng nhất Nếu hai người họ không cứu tôi Chắc bây giờ tôi theo chân cảnh dục chết từ lâu rồi Sao có thể ngồi đây khóc lóc như vậy Chuyện dù sao đã qua Tôi chỉ muốn họ biết được rằng Tôi đã biết sự thật có những lỗi lầm gì đó tôi thực lòng không muốn trách cứ Tôi nắm tay cha mẹ mình nghẹn ngào Con biết cha mẹ thương con Nếu hai người không nuôi con, không cứu con Chắc giờ con không lớn được như thế này Con không dám trách gì hai người Cảm ơn gia đình mình Con cảm ơn gia đình mình rất nhiều Cha tôi mừng đến quên lau nước mắt Thiệt không con ơi Con không giận cha mẹ đúng không con Tôi gật đầu giúp cha lau nước mắt Con nói thiệt mà Con tôn trọng cha mẹ Vậy nên khi con biết sự thật Con vẫn muốn nói cho hai người biết Vì hai người là hai người thân nhất của con Con thực sự thương hai người nhiều mà Tốt rồi, tốt rồi, con không trách cha mẹ là được rồi, không trách là được rồi. Tôi thấy hai người họ chưa biết ba ruột của tôi là ai. Suy nghĩ một lát tôi quyết định nói, cha mẹ ơi, con tìm được ba ruột của mình rồi. Cha tôi sướng sở, ba ruột á, không phải ông Đông đã chết rồi ư? Không ạ, thế ba ruột con là ai? Tôi nhìn cha mẹ mình kiên định nói, ba ruột của con là chú Lương ạ. Tôi ra sau nhà rửa mặt. Lại nghe có điện thoại của Cảnh Đức Cảnh Dục nói chuối dẫu Lão Bảy Tôi lúc này cần tìm Lão Bảy có việc Cảnh Đức nghe tôi nói có chuyện quan trọng Chú ấy cũng tiện đường đến công ty Sẽ ghé qua nhà tôi Lúc Cảnh Đức đến Cha mẹ tôi đã vào trong chuoi nghỉ ngơi Tôi thấy sắc mặt không được tốt Chắc là vẫn sốc với chuyện của tôi Nếu như soc ve được chuyện này mãi mãi Tôi nghĩ nguyen khong nói cho ai nghe Nhìn họ đau lòng vì tôi thế này Tôi thực sự chịu không nổi Chị ai có chuyện gì thế chị Tôi nhìn Cảnh Đức đối diện mình Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn Chú Nam Tôi biết chú giấu lão bảy Chú cho tôi gặp ông ấy một chút được không Cảnh đức ngỡ ngàng Hay nói đúng hơn là kinh ngạc Mất gần phút sau Chú ấy ngập ngừng Chị Sao sao chị biết Vì sao tôi biết không quan trọng Chú có thể để ông ấy cho tôi gặp một chút được không Chuyện gì quan trọng về chị hai Anh hai có biết không Tạm thời anh ấy chưa biết đâu Đợi người đi công tác về tôi sẽ nói Nhưng thực sự có nguy hiểm gì không đấy Thấy cảnh Đức lo xa, tôi mẹ khẽ cười. À, làm gì có nguy hiểm gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi ông ấy vài chuyện liên quan đến chú Đông thôi mà. Chú đừng có nghĩ sâu xa. Cảnh Đức trao mày. Anh ấy suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thôi được rồi. Chỉ cần chị không nguy hiểm gì thì muốn gặp ai cũng được. Lát nữa em cho người đưa chú Bảy đến. Ừ, chú đưa ông ấy đến đây cũng được. Tôi hỏi vài chuyện xong sẽ đưa ông ấy về. Chú yên tâm, chỉ vài chuyện linh tinh thôi mà. Vâng, vậy em về trước. Có gì chỉ gọi cho em nhé. Ừ, cảm ơn chú cảnh đức về công ty khoảng 30 phút có xe đưa lão bảy đến chỗ gặp tôi đúng như những gì cảnh dục nói lão bảy là đồng phạm của lão đông trong vụ bắt cóc từ năm đó ông ấy nói vì có tiền chữa trị cho vợ ông ấy bắt tay với lão đông lập ra kế hoạch bắt cóc tôi cho tự uống tay ve linh đơn rồi đem về cho nhà họ huỳnh trước đợi sau khi hạ huyệt lợi dụng mình là người của trại hòm chuốt xe người canh giữ huyệt mã đào trộm huyệt đưa cơ thể tôi ra ngoài rồi sau đó cho tự uống thuốc giải Bọn họ dự định sau khi đưa tôi ra khỏi rừng Sẽ để tôi vào chuyến xe tải chở gỗ Đưa tôi lên thành phố Như vậy dù công an tìm được tôi Cũng không biết ai bắt cóc tôi Công an cũng sẽ điều tra được cha mẹ tôi là ai Rồi đưa tôi về lại nhà Nhưng sự việc không tiến triển theo ý họ muốn Tôi giữa đường tỉnh dậy Lão đông và tôi bị nhánh cây đè bẹp Lão đông chết sau đó Còn tôi được cha mẹ đưa đi cứu đúng lão bày phát hiện lão đông không đưa tôi lên xe gỗ Lão nghi ngờ có chuyện đúng lão tìm thấy lão đông Ông ấy đã chết Lão Bảy sau khi lấy tiền chưa bệnh cho vợ Vừa Lão cũng không qua khỏi Lão thì bỏ nghề chuyển đến vùng hèo lánh Sống rằn vặt đến bây giờ Kể đến đây Lão Bảy nghẹn ngào Cô ơi tôi biết sai rồi Tôi sống từng ấy năm Cũng đủ rằn vặt rồi Bây giờ nếu cô muốn tôi đi đầu thú tôi đi liền Tôi sẽ đi liền Tôi nhìn ông ta tôi tức giận quát Đầu thú nếu hôm nay tôi không xuất hiện Ông có đi đầu thú không Cô đi không Ông dám mở miệng nói với tôi hai chữ đầu thú à Ông có tin tôi giết đâu không hả Lão Bảy quỳ dạp trên mặt đất Cha mẹ tôi vì sợ tôi giết lão thật Nên chạy đến can ngăn tôi Thật ra vì quá tức giận cho nên mới vậy Chứ tôi chẳng có định gì bắt lão phải đi đầu thai vào lúc này Bình tâm lại rồi Tôi bắt lão Bảy làm cho tôi một chuyện Sau khi làm xong tôi không ép lão đi đầu thú nữa Lão Bảy nghe tôi nói thì gật đầu lia lia Sau đó quay người rời đi Tôi ngồi trên ghế Trên môi nở nụ cười trào phúng Lão Đông chết, con nhớ hết Lão Bảy ở lại, vậy thì cứ đợi ngày vào tủ đi Cha tôi đi đến gần tôi Ông Khải cất giọng lo lắng An An, con thực sự muốn làm vậy à Tôi gật đầu kiên định có thừa Cha, con không thể tha cho Lão Bảy Không thể bỏ qua cho nhà họ Huỳnh Chỉ có thể làm thế Quảng đời về sau con mới có thể sống nhẹ nhóm Không muộn phiền được Về Cảnh Long thì sao con Nó có tội tình gì đâu con Ngày mẹ tôi nhắc đến Cảnh Long Sự căm hận trong lòng tôi giảm xuống một nửa Tôi khẽ rũ mắt Con với anh ấy Chắc không sống được với nhau nữa rồi Cảnh này đó tôi vẫn nhận điện thoại của Cảnh Long Nhắc nhờ anh ay cha ăn uống điều độ Tránh làm việc quá sức Mặc dù có quyết định cuối cùng Nhưng tôi thực sự không nỡ cắt đứt tình cảm rời xa anh Nếu đối xử dịu dàng với nhau giây phút nào Tôi cố gắng dịu dàng với anh giây phút đó Sau này nhìn lại tôi không cảm thấy hối hận Cảnh Long trong điện thoại báo mai anh về Nó mua cho tôi vài món quà Ngày mai nhất định đưa cho tôi Tắt điện thoại tôi cười khổ với chính mình Ngày mai á Biết có ngày mai nữa không đây Sáng hôm sau tôi dậy sớm Đến bệnh viện chăm sóc bà Cánh đúng thời gian tiêu chuẩn tôi pha ấm trà Ngồi trước sân nhà chờ Cảnh Long đến Tôi biết Cảnh Long về rồi Biết Lão Bảy đến nhà họ Huỳnh Mọi chuyện chắc được phanh vui hết rồi nhỉ Tối qua tôi có đốt cho Cảnh Dục giấy tiền vàng bạc Tôi có khấn tôi đồng ý với điều kiện trao đổi của anh ấy chỉ cần cảnh dục có thể kéo dài tuổi thọ của ba, tôi sẽ buông bỏ oán thù với nhà họ huỳnh. tôi và ba rời đi, không bao giờ quay lại đây nữa. cụ trong tối qua, cảnh dục hiện với giấc mơ của tôi. anh ta nói giúp ba tôi kéo dài tuổi thọ. miễn sao tôi không hận nhà họ huỳnh nữa là được. như thế coi như xong hết mọi chuyện. tôi cũng nghĩ kỹ, đó là cách tốt nhất tôi có thể giải quyết. tôi hận nhà họ huỳnh, nhưng không thể làm hại bọn họ. thứ nhất tôi không đủ khả năng, thứ hai tôi không đủ tàn nhẫn tất cả sự việc vừa qua như móc xích tàn nhẫn nếu không có tên đạo sĩ bịp bợm kia nhà họ huỳnh không ra lệnh như vậy cũng nếu như không có nhà họ huỳnh ra lệnh lão bảy lão đông đã không bắt cóc tôi đem về nói một cách công bằng người nhà họ huỳnh sai nhưng không đến mức khiến tôi hận họ và tận xương tủy đúng tôi không thể bỏ qua cho họ nhưng tôi còn lý trí tôi còn biết phân biệt đúng sai nặng nhẹ lão đạo sĩ đầu sỏ kia bị cảnh dục giết chết lão đông cũng đã chết lão bảy thân tàn ma dại Còn về phía họ Huỳnh Một bình cạnh Long chịu khổ cũng đã đủ rồi Hoàn oan oan tương báo đến bao giờ mới xong Ba mẹ tôi không muốn tôi trở thành như vậy Một kẻ sống chỉ biết thủ hận Thực sự mệt mỏi lắm Nếu tất cả thủ hận đổ lấy tuổi thọ của ba Tôi bằng lòng Có cho tôi chọn lại một ngàn vạn lần Tôi vẫn bằng lòng Tiếng thẳng xe dưới đến bụi bay mù mịt Bóc dáng cao to chạy sộc trong sân Anh ấy chạy thật nhanh đến trước mặt tôi Bộ dáng gấp gáp Nhưng khi nhìn thấy tôi lại chẳng thể nói được gì cả. Tôi nhìn người đàn ông yêu đến điên cuồng đứng trước mặt mình. Cảm xúc đau lòng đột nhiên kéo đến. Anh tới rồi thì ngồi xuống đi. Cảnh lòng đứng sửng sửng trước mặt tôi, hai mắt đỏ hoen. Chắc là xúc động dữ lắm. Tôi thấy anh khổ sở không nói lời nào. Tôi lên tiếng giúp đỡ anh. Lão bài nói hết mọi chuyện rồi hả anh? Cảnh lòng im lặng rất lâu, cuối cùng nặng nề gật đầu. Phải, anh biết hết rồi. Anh không trách em chứ? Em làm như vậy mà không nói với anh. Thực ra vì bất đắc dĩ thôi. Hải tay anh siết chặt. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn. An An, em hận nhà anh lắm đúng không? Có phải không em? Tôi cười khổ sở. Em hận gia đình anh lắm đấy. Nhưng em không hận anh. Cảnh lòng gắng gượng hỏi tôi. Vậy chúng ta vẫn sẽ... Tôi lắc đầu. Cảm xúc không khống chế được nữa rồi. Không. Chúng ta không thể như trước kia được nữa. Mẹ ruột em chết rồi. Ba em nằm ở bệnh viện. Chúng ta không thể về như trước được Không thể được Cảnh Long im lặng Rất lâu sau anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi Người đàn ông mạnh mẽ như thế kia Cuối cùng ôm tôi khóc Sao và em phải thế chứ Anh thực sự thương em Làm sao đây Anan -an? Làm sao bây giờ hả vợ Tôi khóc Trong giọng nói là sự nghẹn ngào Anh nhớ ngày trước em hỏi anh thế nào không Em biết anh không từ bỏ gia đình mình Em không trách anh Thực sự không trách Chúng ta ở bên nhau một quãng thời gian đủ dài Em thấy như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi Cảnh lòng siết chặt lấy tôi Nhưng mai này khi thức dậy không thấy em Đi làm về không có em Không có người vợ bên cạnh Còn anh Anh không chịu nổi đâu Khó khăn lắm mới tìm được em Anh không muốn như vậy đâu, thực sự không muốn An An Em rất hay bệnh, em thích tắm đêm Em ngủ không đắp chăn Lại hay ăn những món không tốt Nếu không có anh, em phải làm sao cho An An đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông của tôi vừa khóc vừa nói nhiều như vậy anh nói với tôi những lời như thế trong lòng tôi cũng hiểu anh quyết định thế nào tôi biết cảnh long không rời bỏ gia đình tôi không ép anh được nếu khi cảm xúc kích động qua đi cảnh long buông người tôi ra anh xoa xoa mái tóc hơi rối của tôi vợ ơi anh vẫn gọi em hai tiếng vợ được đúng không tôi gật đầu nước mắt rơi lã cha cảnh long giúp tôi lau nước mắt vợ à Nhà Hồ Hình có lỗi với em, anh cũng có lỗi với em Thay mặt bọn họ Nói với em lời xin lỗi muộn màng Anh biết khi em không đến gặp bọn họ để chất vấn Tức là em không còn để những chuyện sai trái của họ vào mắt Anh không biết vì lý do gì em chịu bỏ qua Nhưng cảm ơn em Cảm ơn em bỏ qua cho những người có tội lỗi Cảm ơn em rất nhiều Nói rồi anh véo mũi tôi, giọng điệu cưng chiều Tự chăm sóc tốt cho mình, có được không em? Tôi khẽ gật đầu Ừm Anh ăn uống đúng giờ, có được không anh? Phải luôn tươi cười, phải luôn hạnh phúc đấy. Được không An An? Tôi vẫn gật đầu, nước mắt vẫn cứ rơi. Giỏi lắm, vợ anh vốn dĩ rất giỏi mà. Nói rồi anh xoa xoa má tôi. Nếu được, em đợi anh được không? Lần này tôi lắc đầu. Không phải tôi không đợi được anh, mà tôi không đợi được đến lúc anh rời bỏ gia đình để đến với tôi. Ép người mình yêu lựa chọn giữa tình yêu gia đình. Đó là sự lựa chọn tàn nhẫn. Nhưng tôi Tôi không thể nào hòa hợp được với gia đình anh Không thể nào nữa Anh không giận Anh đứng trước mặt tôi dù giọng điệu cưng chiều nói với tôi Em không muốn đợi anh cũng được Nhưng thi thoảng phải nhớ về anh Anh thương em 5 năm, 10 năm, 20 năm sau này vẫn vậy Chỉ cần em nhớ về anh Anh chỉ cần như vậy thôi Tôi đau lòng lắm Sao phải thế này Sao lại phải thế này chứ Cảnh lòng hôn lên chán tôi Nụ hôn rất sâu Vợ à, anh yêu em Rất rất yêu em Chỉ cần em quay đầu nhìn lại phía sau Anh vẫn ở đó, vẫn chờ em Tôi đã từng nghĩ Tình yêu của chúng tôi mãi mãi không bao giờ ly biệt Hòa ra cuối cùng cũng chẳng bền lâu Cảnh lòng Đời này anh nợ em Anh nhớ kỹ là anh nợ em Hoa nở cũng chẳng vội tàn Tình vừa nở, sao vội ly tan chứ Đêm trước ngày bay đến Singapore Thấy tôi chuẩn bị quần áo cho vào vali Lệ dung đến phụ tôi Sau khi phẫu thuật xong Cô và ba định ở bên đó luôn à Ừ Tình hình sức khỏe của ba Tôi thấy định cư bên đó tốt hơn Đợi sau này khi ba khỏe lại Tôi đưa ông ấy về lại nước cũng không muộn Mặc dù có chút buồn Lệ Dung gật đầu chấp nhận Tôi thường xuyên qua thăm hai người Cứ yên tâm đi Tôi nhìn Lệ Dung Từ trong lòng thốt ra lời cảm ơn chân thành nhất Thời gian qua cảm ơn cô nhiều lắm Tôi không biết nói mấy lời nịnh nót đâu Chỉ biết nói với cô lời cảm ơn Cảm ơn cô rất nhiều Lệ Dung đẩy nhẹ vai tôi Cô đừng nói cảm ơn Là tôi cảm ơn cô với ba mới đúng Nếu không có ba giúp đỡ cứ mang tôi Chắc tôi chết giữa tay Bảo Châu rồi Giống như những gì Cảnh Long nghi ngờ Lệ Dung chính xác là Bảo Ngọc Bảo Châu vì tranh giành gia sản Nhận tâm giết hại em gái mình Nếu ngày đó ba tôi không vô tình đi ngang con đường đó Đã không nhìn thấy Lệ Dung thân thể ướt sũng Vết thương đầy người Gương mặt trắng hồng xinh xẻo bầm tím sưng húp lên Đúng Lệ dung là bị Bảo Châu cho người truy sát Rồi dìm xuống sông đến chết Nhưng may mắn cối phước lớn mạng lớn Giữ được nửa cái mạng Có cái chết vì bệnh của Bảo Ngọc Hết thảy do một mình Bảo Châu giản dựng Còn ả đó vừa ác vừa giỏi trong việc bày mưu sắp xếp Giản dựng vở kịch Sao trước kia không đi học làm đạo diễn phim đi chứ Mẹ kiếp Mà đúng là nhắc đến lại thấy sôi máu Em gái ruột của mình mà còn ra tay sát hại Ngẫm lại tôi thấy tôi bị vậy quá nhẹ rồi Được nhìn sang lệ dung, gương mặt kia của cô ấy đúng là phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với Thủy Vân. Một phần dẫn đến việc Bảo Châu truy sát cô ấy, cũng vì cô ấy phát hiện ra chuyện Bảo Châu hại chết Thủy Vân. Sau khi được ba tôi cứu sống, cô ấy thay ra đổi thịt, mang thân phận mới với cái tên lệ dung, có gái ông chủ lương, rồi sau đó quay về từng bước từng bước đem Bảo Châu kéo xuống vực. Thực ra trên đời cũng chỉ một mình Bảo Châu tàn ác, chứ làm gì có ai có thể ra tay với ruột thịt của mình. Lệ dung cũng vậy cô ấy không thể giết chết Bảo Châu. Có những thắc mắc đã lâu, nay sẵn dịp tôi hỏi luôn. Lệ Dung, có phải cô là người gửi điều tra về chuyện của Thu Tuyết cho tôi không? Lệ Dung nghe tôi hỏi thì ngạc nhiên lắm, sau đó cô ấy không che giấu. Là tôi đấy, sao cô phát hiện được? Tôi ấy cười cười, cũng không phải người thông minh gì cả. Mấy ngày trước Cảnh Đức có đến gặp tôi, chuối nói với tôi nhiều chuyện, bao gồm luôn cả chuyện đã từng gửi ảnh Ly Dán tôi và Cảnh Long. Lúc đó chú nhận hết mọi chuyện với tôi Tôi thực sự sốc Nhưng nghĩ lại tôi thấy như vậy cũng tốt Dù sao những thứ đó chứng minh được tình cảm Cảnh Long dành cho tôi Tôi cũng hỏi chú ấy về vụ của thu tuyết Khi chú ấy lắc đầu bảo không biết Thì tôi đã nghĩ ngay đến lệ dung Cô giúp tôi chuyện đó Tôi thực sự cảm ơn cô Lệ dung khách sáo Cô giúp tôi chuyện Thùy Vân mà Xem như Huệ đi Và lại do tôi ăn may thôi Tôi vốn chỉ muốn theo dõi nhất cứng nhất động Bảo Châu Ai sẽ phát hiện thêm một thu tuyet khi chu ay lac đau bao khong biet thi toi đa nghi ngay đen le dung co giup toi chuyen đo toi thuc su cam on co le dung khach sao co giup toi chuyen thuy van ma xem nhu hue đi ban lai do toi an may thoi toi von chi muon theo doi nhat cu nhat đong bao chau ai de phat hien them mot thu tuyet Nghĩ đến cô với Cảnh Long có thể gặp nguy hiểm Vậy là tôi giúp cô Sẵn tiện thôi mà không có gì khó khăn cả bỏ vài lọ mỹ phẩm trong túi nhỏ Tôi lại hỏi cô ấy Cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu thôi Cô để tôi cảm ơn cô đi chứ Nhưng lệ dung cô định khi nào nói cho ba mẹ cô nghe Về chuyện của cô Tôi thấy công ty nhà chú Thành sắp không chống đỡ được nữa Bảo cho bị cô dọa thành ra điên rồi Lúc này cô không trở về Thì đợi lúc nào Cô ấy trầm mặc Tôi chưa biết Trước mắt tôi quản lý công ty thay ba Trong thời gian ông ấy đi cùng cô ra nước ngoài điều trị Còn về công ty nhà tôi có tôi hay không Nó cũng không chống đỡ được đâu Thay vì cố sức kéo một thứ đã không còn cứ vãn được Sao không thử buông tay Để cho nó ra đi thoải mái Ai cũng biết công ty nhà tôi không cứu được nữa mà Nhưng công sức cả đời ba cô Cô đành lòng à lệ dùng cười gượng Đành hay không đành cũng chấp nhận thôi Tôi chỉ cố gắng khi còn thấy tia hy vọng Nếu đến một tia hy vọng không còn Tôi không ngu ngốc mà lao đầu vào đâu. Nói đến đây cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp. Giống như nó có chút tình cảm yêu thích nào dành cho mình. Thế nên tôi tự bỏ ấy. Tôi xứng sở, chứ từng nghĩ Lệ Dung nói với tôi lời này. Tôi biết, tôi biết Lệ Dung có tình cảm với Cảnh Long, nhưng không nghĩ cô ấy bọc bạch với tôi. Thế sung xứng sở, Lệ Dung khẽ cười. <cười> Cái gì không phải sung so le dung tôi, có tranh không tranh được, như chị gái tôi. Dùng bao nhiêu thủ đoạn Cuối cùng cô tranh được góc tình cảm của anh ấy đâu Cô đe an, an Tốt số như vậy không cần tranh giành gì cả Không phải yêu đơn phương Thế mà được hưởng tất cả Thực ra tôi tiếc cho hai người Đoạn tình cảm quá đẹp như thế Quá hạnh phúc mà Tôi biết cô ấy nói lời này là những lời chân thật Gần một tháng qua sống chung nhà với cô ấy Tôi thấy cô ấy là con người đơn giản Chỉ là tính tình quá sức mạnh mẽ cuột cường Nếu cô ấy nói bỏ là bỏ Nói theo là theo Không giống với kiểu người nó một đằng là một nẻo Thế nên khi cô ấy thổ lộ tình cảm dành cho Cảnh Long Tôi chỉ ngạc nhiên chứ không đến mức khó chịu Bởi vì tôi hiểu tính cô ấy Tôi sắp thêm vài thứ cho vào túi Tôi có chút gượng gạo ừ, Cũng qua hết rồi Bởi vì tình cảm của bọn tôi quá mức chân thật Quá mức đẹp đẽ Thế nên tôi chọn cất giữ Thay vì đem ra phân chia Cô biết đấy, nếu không thể được thì cũng không cố chấp Cái đạo lý này cô rõ hơn tôi mà Nhưng cô và anh ấy yêu nhau Không giống với tôi, chỉ có mình tôi đơn phương anh ấy Cô bỏ anh ấy đi như vậy, cô thấy tiếc không? Làm sao tìm đâu một người yêu cô nhiều như anh ấy nữa? Tôi rũ mắt, giọng đầy khổ sở Không tìm được thì không cần tìm Tôi vốn dĩ không muốn tìm ai đó thay thế vị trí cảnh long Tôi từng hỏi anh ấy Nếu quan hệ của tôi và nhà họ Huỳnh trở nên căng thẳng Anh ấy chọn tôi hay nhà họ Huỳnh Anh ấy nói rằng Anh ấy có thể dàn xếp mọi chuyện Cũng không để ai ước hiếp được tôi nhưng sự căng thẳng ở đây cũng không phải căng thẳng vai vế địa vị, nó biến đổi thành ân oán hận thù. Anh ấy chỉ có thể lựa chọn một trong hai, mà tôi, tôi không muốn ép anh ấy. mới lại cô thấy đấy, cánh long chọn gia đình chứ không phải chọn tôi. Lệ dùng thở dài một hơi, cối tiếc nuối. Tôi hiểu hận thù trong lòng cô thế nào, tôi từng trải qua nên tôi hiểu. chỉ là cô để cánh long gần lại, đối với cô hay với anh ấy đều là loại cực hình đấy. Tôi đột nhiên nhìn phía bầu trời xa xăm giọng tôi khàn khàn cô biết không anh ấy không bỏ được gia đình tôi tôi cũng không buôn được cố chấp sau này trở đi bọn tôi sống vì nhau tâm tư ước nguyện của nhau chỉ tiếc một điều bọn tôi không sống cùng nhau được có những chuyện biết là đau lòng nhưng dần dà rồi cũng quen thôi có ai trưởng thành mà không mang trong người nhiều vết sẹo đâu lệ dung vết sẹo thôi mà tôi chịu được chỉ cần anh ấy cảm thấy nhẹ lòng nhiều vết sẹo hơn nữa tôi vẫn chịu được 8 giờ sáng hôm sau Sân bay quốc tế tân sơn nhất Ngồi chuyến xe dài hơn 4 giờ để đến thành phố Ngồi mã đến bây giờ mới tới sân bay Làm thủ tục các thứ xong xuôi Giữa bay cũng thu xong xuoi gio Lệ dung bị dịm ôm lấy ba Cô khóc đến đỏ mắt bị lo lắng Ba tôi sức khỏe không tệ Nhưng cũng không quá tốt Theo tôi sang Singapore Có cả cậu với gì của tôi nữa Tôi dặn dò bà ngoại ở nhà đứng lo lắng Ở đây có gì có cậu Mọi chuyện sẽ tốt Từ hứa đem ba tôi trở về an toàn lành lặn Hứa được làm được Giờ bay đã đến tôi đứng trong phía cửa Không biết trông chờ điều gì Tôi chỉ thấy trong lòng hồi hộp Chỉ là khi tôi trông chờ thì điện thoại rung lên Mở điện thoại ra xem tin nhắn Chiều cố bản thân thật tốt em nhé Phía trước em là bầu trời vì sao em mãi mãi là anh Anh yêu em Hai mắt tôi nghĩ không đến. dần lên bé anh ấy không đến Anh ấy cuối cùng lựa chọn không đến rồi Đông nghi đi tôi còn Cậu tôi vỗ nhẹ nhẹ lưng tôi, tôi lấy lại tinh thần chào tạm biệt mọi người, rồi sau đó theo cậu vào cửa soát vé. Bước chân trên nền nhà sạch bong mà lòng tôi nặng chịu lắm, cảm giác đau lòng kéo đến mất mát khiến tôi như buồn ngã quỷ. Con người nói miệng thường hay, có khi đối diện thực tại mới cảm thấy mình yêu đuối. Cuối cùng cũng không thể có được nhau, vất vả thế nào cũng không thể ở bên nhau được. Bà tôi nắm tay tôi, con nhớ cảnh Long toi nang chiu lam cam giac đau long keo đen mat mat khien toi nhu muon nga quy con nguoi noi mieng thuong hay co khi đoi dien thuc tai moi cam thay minh yeu đuoi cuoi cung cung khong the co đuoc nhau vat va the nao cung khong the o ben nhau đuoc ba toi nam tay toi con nho canh long a Tôi không trả lời, chỉ thanh thật gật đầu Chia lìa không sợ con ơi Chỉ sợ lòng người đứt đoạn Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả Mạnh mẽ lên con gái à Tôi gật đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe Nhìn chiếc máy bay vừa cắt cánh Một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống Cảnh Long, anh phải sống tốt Thực sự em rất yêu anh Chuyển bay đi chưa biết ngày trở lại Người lại, mong mãi mãi bình an Chuyển bay đáp xuống sân bay lúc 4 giờ chiều tôi đẩy hành lý đi phía sau ba tôi bồng cháu ngoại cũng ông đi phía trước nhìn một ông một cháu một lớn một nhỏ đùa giỡn đến cười toa hết cả miệng quên luôn cả tôi đang ì ạch đẩy hành lý phía sau tôi sợ tiểu niệm làm đau ông ngoại tôi nhắc nhở con con đừng giỡn mạnh quá đấy ông ngoại đau bây giờ con nhớ hôm bữa không hả tiểu niệm chu mô nhìn phía tôi nụ cười rạng rỡ cái bộ mặt trông ghét không chịu được đúng là cái thằng danh này trước kia mong ngóng nó xuất hiện Giờ con nó phải học cách không hổ báo với con Còn cái nhà ai mà nghịch ngợm không chịu nổi 15 tuổi mà có thể triết lý với mẹ suốt ngày Không khác nào cha nó cả Vì bị tôi cảnh cáo Tiểu niệm không cùng ông ngoại đùa sỡn Suốt quãng đường về nhà cũng ngoan hơn rất nhiều Chỉ nói nhiều hơn thôi Bà tôi ngồi cạnh Ông để tiểu niệm tự chơi Rồi quay sang hỏi tôi Lần này về quyết định ở luôn hả con có cai nha ai ma nghich ngom khong chiu noi năm biết nữa canh cao tieu niem khong cung ong ngoai đua giỡn Nhưng chắc là thế Con thấy lần trước về tiểu niệm có vẻ thích Việt Nam con thấy ba ở đây cũng thích hơn mà ba từ cười cười thế con có thích không <cười> con sao cũng được hai người vui là được vậy chứ con cảnh long con về nó có biết không nghe ba nhắc cảnh long tự dưng tôi thấy muộn phiền quá tôi có chút bực bội khó xử con không biết con không có nói ba đột nhiên nở nụ cười hiền từ gần bảy năm rồi tiểu niệm cũng được năm tuổi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi ba nhìn cảnh long nó kiên trì một năm qua với con Ba thấy siêu lòng rồi Tôi hừ hừ mấy tiếng Tôi ở nước ngoài một mình sinh con Một mình nuôi con dòng dã 6 năm trời Anh ấy xuất hiện có một năm mà siêu lòng á Quá bất công với tôi Tôi nhìn ba tôi nghiêm túc hỏi Chuyện nhà họ Huỳnh ngây ra với gia đình mình Ba bỏ qua được à Ba chầm ngâm một chút Ông thở dài rồi nói nếu không có thằng bé niệm Chắc chắn ba bo qua đuoc a ba tram ngam mot chut ong tho dai roi bỏ qua cho họ đâu Nhưng bây giờ có bé niệm mà dù con không cho thằng bé về nhận tổ tiên bên nội nhưng dù sao nó vẫn là con cháu máu mủ nhà người ta không cắt đứt được không muốn bỏ qua cho nhà họ Huỳnh thì cũng không được làm vậy chỉ tội thằng bé thứ con trước kia tâm nguyện của ba bố tìm lại con bây giờ có con gái con cháu ngoại tuổi ba già rồi sắp được gặp mẹ con rồi còn gì thù với hận nữa con nhưng nhưng con bà Vũ nhẹ nhẹ tay tôi thù hận mệt mỏi lắm con bảy han met moi lam con 7 nam qua con đủ vất vả nhà họ Huỳnh hai người cũng đã chết Làm gì thù nhau nữa con Cảnh Long không chọn đi theo con Ba nghĩ có khuất tất thôi Khuất tất gì mà anh ấy không nói chứ ạ Chỉ cần con nhìn vào hành động của nó Một năm qua đi Ba không tin con không hiểu Ba năm trước bà nội nó chết Một năm trước ông Độ đi chầu Diêm Vương Ông Độ vừa chết Cảnh Long bay tới tìm con Con nghĩ đi sao có sự trùng hợp như thế Ba Nói vậy chả nhẽ Nếu ông Độ 10 năm nữa mới chết 10 năm nữa anh ấy mới chịu gặp con à Ba thấy anh ấy núp bóng cha mình không Con ơi Ông độ bị ung thư Bệnh phát hiện hơn 7 năm Cầm cử mãi không qua khỏi Con nói đi Có phải Cảnh Long nó biết trước Ba nó không qua khỏi Nên nó mới để con chờ lâu vậy không Con mà kệ đấy Bỏ lỡ thì là bỏ lỡ Nó nhiều vô ích thôi ạ Ba tôi vẫn rất nhẫn nại Chuyện tiểu niệm bị bạn nó chọc kẹo không có ba Con quên giữ đông nghi Con định để thằng bé lớn lên với nỗi bất hận trong tâm hồn à Nó có ba không cho nó nhận Cái đó là lỗi của con đấy Tôi càng nghe càng cảm thấy khó chịu Những chuyện này không phải tôi không nghĩ tới Đã một năm kể từ khi ông độ chết Cảnh lòng bám dính mẹ con tôi không rời Cứ nửa tháng một tháng Anh ấy bay sang Singapore gặp tôi với con Lần đầu tiên gặp anh ấy Tôi gần như chết lặng Cảm xúc khủng hoảng khi nhớ lại Lần đó lúc ông độ chết được một tuần Cảnh lòng đầu tóc bù xù râu ria dài một đoạn Trên người mùi rượu nồng nặc đến trước cửa nhà tìm tôi Nửa đêm nửa hôm Anh ôm tôi khóc bù lù bù loa Náo lạn cả khu nhà yên tĩnh Nếu không phải vì nhà tôi được lòng mọi người Chắc có lẽ bữa đấy bị công an tóm lên rồi Có thể nói Anh ấy đã nhịn lâu lắm rồi Bất vả cũng đủ rồi Tôi biết Cảnh Long có điều khó xử trong lòng 6 năm trời xa mẹ con tôi Anh không nỡ lòng làm thế Tôi nghe lệ dung kể Cảnh Long thực sự no long lam the toi nghe lai dung xuyên bay sang Singapore Lén gặp mẹ con tôi Hôm tôi sinh tiểu niệm Anh là người đầu tiên bồng thằng bé Chỉ là mọi người giấu tôi Cảnh Long biết tôi không tha thứ cho nhà họ Huỳnh Thay vì bắt tôi chịu đựng sự giày vò Anh chọn cách giàn xếp ổn thỏa 6 năm qua Anh vì nhà họ Huỳnh công hiến làm việc hết sức mình chăm lo tăng lễ bà nội Rồi chăm sóc sức khỏe ba mình Anh cố sức đào tạo cảnh đức Cố gắng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình ở thành phố Tôi mở hồ đoán anh muốn gì Chỉ là năm qua anh chưa nói Thế là tôi chưa muốn hỏi Ngủ trên xe về nhà ngoại Tâm tình tôi phức tạp Không hiểu sao tôi có cảm giác Lần này trở về như có bước ngoặt mới Trong cuộc sống của mình Sáng hôm sau tôi theo mọi người đến thăm mộ mẹ tôi Thắp nhang cho mẹ Lòng tôi bớt nặng chịu hơn rất nhiều Mọi chuyện giống như xảy ra Như giấc mơ chớp mắt gần 30 năm Thời gian cho đi nhanh quá Nhìn ba tôi chỉ dạy tiểu niệm thắp nhang cho bà ngoại Đủ cười chê môi tôi không tự chủ cong lên Cuối cùng ba ngoai nu cuoi tren moi toi khong tu bình an Khỏe mạnh bên cạnh tôi Lời cảnh dục anh ta đã thực hiện được Ba sống thêm được gần 7 năm Mà trong 7 năm tôi chưa nằm mơ thấy cảnh dục thêm một lần nào Chắc có lẽ anh ấy đi đầu thai chuyển kiếp rồi Đối với người tên cảnh dục Trong lòng tôi cảm thấy tiếc nuối Người ta vì chờ tới bao năm Làm biết bao chuyện Để cuối cùng chẳng làm được điều gì cho người ta hết Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Anh ấy đầu thai chuyển kiếp Có cuộc sống thật tốt nhé Đông nghi Cậu định đưa cả nhà mình đi biển hai ngày Con đi luôn chứ Tôi cười từ chối <cười> Nhà mình đi đi ạ Ngày mai con về thăm cha mẹ con nữa Với lại cu toàn em con đi hỏi vợ Có phải về đi cùng cả nhà Tiểu niệm nghe đến thằng Toàn Thằng bé reo lên Mẹ ơi con muốn về thăm cậu út Tôi lắc đầu Không được con đi biển với ông ngoại với bà cố đi Mẹ đi công việc với cậu Chuyện quan trọng con đi không theo được Tiểu niệm bĩu môi Gương mặt nó sụ xuống tỏ vẻ bất mãn Ngày mai đưa thằng nhóc này đi á, Cháu đang làm loạn lên rồi Kiểu gì tôi cũng không cho đi đâu Tránh gây phiền phức cho nhà người ta lại tôi kiên quyết lại có sự rụ rỗ được tắm biển của ông ngoại với ông cậu tiểu điểm cuối cùng bỏ tôi sang một bên vui vui vẻ vẻ soạn quần áo sáng mai lên đường đi biển thiệt tình để được thằng con ham chơi quá cũng khổ cứ có thú vui mới mới trả thêm ngó ngàng gì đến mẹ cả sau khi dặn dò hai ông cháu tôi bắt taxi về nhà đây là nhà cũ của tôi trước kia mỗi lần về Việt Nam tôi ở lại đây chứ không ở nhà bà ngoại lần này về tôi có dự định ở luôn đợi xong việc của thằng toàn Tôi cho người tân trang lại nhà cửa mới được. Sẵn tiện mua chiếc xe máy dễ đi. Nói thật, trong lòng tôi không tin tưởng vào tài nghệ lái xe hơi của mình. Lần trước xem chút nữa, cả người cả xe rơi xuống hồ. dừng xe trước cổng nhà, tôi kéo hai cái vali và một lúc. Biết nó nặng như thế, ban nãy tôi nhờ tài xế đem vào giúp rồi. Để anh, nặng lắm đấy. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tôi ngước mắt lên thấy cảnh lòng. Anh ấy xuất hiện thình linh trước cổng. Tim tôi đập chút loạn. Tôi hít một hơi, cố gắng ngăn lại cảm xúc Ai nói chẳng biết tôi về đây Cảnh lòng kéo cái vali thứ hai <cười> Con trai anh nói Con trai Cảnh lòng gật đầu, thêm nghĩ ai Con anh đi đâu cha nó theo đó Thằng bé có tình người hơn em Em đi đâu cũng không thèm nói với anh một tiếng Tôi lửa muốn anh Anh là cái gì của tôi mà tôi phải báo cho anh Anh đi đâu cũng có báo cho tôi đâu Sự chịu đựng của cảnh lòng càng lúc càng tốt Tôi nói thế mà anh cứ trơ ra cười Anh với em chưa ly hôn Trên pháp luật vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuật Coi như anh sai Từ nay về sau anh đi đâu cũng báo cho em một tiếng được chưa Tôi chịu thua rồi Mặt anh dày quá Tôi nói không lại được Thấy cảnh lòng kéo xong ba cái vali to đùng Tôi mới nói Xong rồi để anh về đi đứng đây làm gì nữa Em mở cửa đi anh đem vali lên phòng cho Em nghĩ em dinh ba cái vali này lên kiểu gì Dùng phép thuật đưa lên à Đúng rồi phòng tôi ở tầng trên Lát nữa tôi kéo lên kiểu gì được Nghĩ nghĩ tôi mở cửa cho Cảnh Long vào nhà Nhà tôi bình thường có người đến dọn dẹp hai ngày một lần Nhìn chung tương đối sạch sẽ Cảnh Long đưa vali lên phòng cho tôi Lúc anh đi xuống mồ hôi ướt đầy lưng Thấy anh có vẻ mệt tôi có chút không nỡ Khát nước không? Ừ khát quá cho anh ly nước Tôi gật đầu đi xuống bếp rót chanh nước Anh uống nước lọc đi Tủ lạnh không có hoạt động không có nước lạnh đâu Không sao anh bây giờ cắm điện vào cho em Máy lạnh phòng em anh kiểm tra rồi đấy Vẫn sử dụng tốt Nước nóng tạm thời em đừng sử dụng nhé Mai anh kêu người qua kiểm tra lại Với lại nhà em không có quạt máy à Có chứ, ở phòng ba tôi có Nhưng nhà có máy lạnh rồi đâu cần quạt máy Cảnh Long cười à, Anh cần, tôi đang ngủ ở đây Em biết rồi đấy, thời tiết mùa này nóng lắm Mà em không cho anh ngủ chung với em mà Này Ai nói cho anh ngủ lại đây Chứ sao nữa, anh không thể ngủ ở nhà vợ à Chỗ nào là nhà vợ của anh thế Cảnh Long Anh không có nhà ư Tôi nghe nói anh xây biệt thự ở đây cơ mà Bộ cho thuê rồi à Cảnh Long sụ mặt Biệt thự không có em trống vắng lắm Anh cút xa tôi ra Ai sẽ anh mấy cái lời xến sầm đó Nói mềm mỏng tôi không nghe Anh ấy bắt đầu nói cứng rắn Nói chung anh muốn bảo vệ em Em mới về lạ nước lạ cái Em lại không biết xung quanh đây trộm cướp lộng hành Anh vì an toàn tính mạng của em Chứ anh có phải là thừa nước đục thả câu đâu em thấy anh có xíu nào giống với loại người đây không khoe môi tôi giật giật khu biệt thự an ninh thế này mà anh nói là trộm cướp lộng hành đúng là cái đồ mặt dày anh muốn ngủ đâu thì kệ anh tôi không cho anh bến gối gì đâu đấy qua cũng không có đâu cảnh lòng khóc lóc nhưng nóng lắm em không thấy trời nóng à mặc kệ anh không chịu được thì về đi này em nhẫn tâm với anh thế ạ ừm em không thấy tội nghiệp anh à không An An ơi Tôi mặc kệ anh kêu gào chửi bới Tôi cứ thế lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi Đang giấy tóc Nghe ở dưới nhà có tiếng nguyên náo Sợ bà với tiểu niệm về tôi chạy xuống dưới nhà Đúng rồi đúng rồi để đây anh để đây đi Anh thử coi xem mát chưa Đúng rồi ban vậy là được rồi Đây tôi gửi thêm tiền cho các anh uống vài ly bia Trời nóng quá làm phiền mọi người Cảm ơn cảm ơn Đợi cảnh lòng tiện thợ lắp đặt đi ra ngoài Tôi đi tới quát lớn Anh làm cái trò gì thế Anh mua sao không để ở nhà anh mà dùng Để nhà tôi làm gì Vẫn là cái gương mặt nhe răng cười Anh ngủ ở đây nên đem tới đây Đúng là mát thật đấy, em thấy mát không Tôi nhìn cây quạt điện anh ta vừa mua Mặc dù trong lòng tức giận Nhưng vẫn phải công nhận một điều cái quạt này mát thật đấy Anh để ở đây đi, trời nóng lắm đấy Tôi hừ hừ vài tiếng Nhìn chung cây quạt này rất tốt Đợi ngày mai anh ta đi Thì cây quạt này là của tôi rồi Anh muốn làm gì thì làm, đừng có mò lên phòng tôi làm phiền tôi là được Ngày mai tôi còn đi công chuyện đấy Ok, yes sir Tôi bước lên cầu thang, liếc mắt nhìn người đàn ông vui mừng đến hua tay mùa chân kia Tôi cảm thấy buồn cười quá Một năm rồi, anh cứ lỉ lợm như vậy à Giả như anh có lòng tự trọng như người ta, em đã không siêu lòng thế này Cảnh lòng, anh có bao nhiêu kiên nhẫn với em Sự kiên nhẫn của anh có đợi được đến lúc em toàn tâm toàn ý muốn ở bên anh không đây? Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm Sửa soạn xong xuôi Lúc xuống nhà thấy cảnh long trong bộ quần áo tươm tắt Thân mặc áo sơ mi trắng Quần Tây Âu được ủi phẳng phiu. Anh như ngày đầu tiên tôi thấy Vẫn đẹp trai không chịu được Cứ tưởng thời gian làm anh già đi Ai dè càng ngày càng phong độ khi chất bất phàm Điền thật đấy Con cưng của ông trời đấy à Thấy tôi bước xuống Hai mắt anh sáng rực Vợ anh đẹp quá đi Tôi lườm huyết Này đừng có nhận bừa Cảnh Long biết tôi muốn chống đôi anh Anh hoàn toàn nhịn tôi Chả bao giờ quát nạt tôi lấy một lần Đi cùng tôi ra xe anh mới lên tiếng Em muốn ăn sáng trước rồi đi không Tôi nhìn chiếc xe xịn sò trước mặt Anh làm ăn khá thế Xe cũ đã thay rồi Xe này chắc đắt hơn nhiều Cảnh Long hãnh diện Em thích không Tôi gật đầu Đẹp đấy Nhưng tôi nhớ anh không thích loại xe gia đình cơ mà Cảnh Long đứng trước mặt tôi Anh dịu dàng nói Thời trai trẻ khác chứ Bây giờ có gia đình rồi Xe này tiện chở vợ chở con Rộng rãi thoải mái Mới là anh đi xe này Phụ nữ nhìn vào biết anh có vợ Là người đàn ông của gia đình Thôi chết Nói những lời như vậy trái tim tôi không chống đỡ nổi đâu Thế tôi ngơ ngơ Anh nắm tay tôi kéo vào trong xe Này ăn sáng trước nhé Tôi lắc đầu Mẹ tôi nấu đồ ăn rồi tôi về ăn với mẹ Ừ vậy cũng được ngồi trên xe cành long nói nhiều lắm Tôi làm biếng không muốn nói gì Đến trước cửa nhà cha mẹ tôi Tôi định xuống xe Thì lúc này Cảnh Long xuống trước Anh giúp tôi mở cửa xe Và trong tôi em tới bộ sáng chuẩn bị vào cửa của anh Tôi kéo anh lại Này này này Sao không đi đi Và nhà mẹ tôi làm gì Sao anh phải đi Hôm nay anh tới đây mà Ai cho anh tới Cảnh Long hiền ngàng Là mẹ mình Hôm nay đi hỏi vợ cho chú Út Toàn Anh là con rể Thì phải có mặt chứ Em bị gì thế hả Nói rồi anh quay mông đi vào trong luôn Bỏ lại tôi một mình trợn mắt nhìn theo Nghĩ nghĩ tôi chạy ù vào Chưa đến phòng khách nghe giọng Cảnh Long vang lên văng vẳng Có có cả tiếng cười của cha mẹ tôi Thực sự sau đó Chứng minh lời Cảnh Long nói là thật Anh ấy được đích thân mẹ tôi mời đến Để lan nữa đi hỏi vợ cho thằng Toàn Rồi cuộc cha mẹ tôi nghĩ gì Tôi là con gái của họ Hay Cảnh Long mới đúng là con trai họ Sửa soạn đồ đạc rồi Cảnh Long đưa tôi thằng Toàn Cha mẹ tôi đến nhà bạn gái thằng Toàn Cả buổi nói chuyện thân mật Cảnh Long lấy danh nghĩa chồng tôi nói chuyện Lại còn thân mật ôm heo tôi nãy giờ Tôi biết anh cố ý Nhưng tôi không đến mức không chịu được Chẳng qua trong lòng sao xuyến kỳ lạ Lâu lắm rồi không đụng chạm cơ thể nhau như vậy Để khỏi vợ kết thúc Thằng Toàn ở lại với vợ nó Cảnh Long sao xuyen ky la lau lam roi khong đung cham co the nhau nhu vay đe hoi vo ket thuc thang toan o lai voi vo no canh long đua cha mẹ tôi về Tôi nán lại chơi với cha mẹ một chút Rồi xin phép về trước Đợi khi nào tiểu niệm đi biển về Tôi đưa thằng bé đến chơi với bọn họ Sau khi tôi đi Cha mẹ tôi cũng rời vùng đất đó Trở lại thành phố sinh sống Tôi nhờ lệ dung giúp đỡ cha mẹ tôi mở cửa hàng đổ gỗ Ban đầu cha làm ăn bình thường Sau đó nhờ thằng Toàn mà phát triển ổn định đến hôm nay Lúc tôi sinh tiểu niệm Cha mẹ tôi bay sang Singapore để đón cháu ngoài Cũng chính mẹ tôi chăm sóc ba tháng ở cử vuông tròn với tôi, dù cha mẹ ruột cha mẹ nuôi Tình cảm tôi dành cho họ chưa bao giờ thay đổi Trên đường về lại nhà, Cảnh Long hào hức lắm Tôi còn thấy anh ấy cứ cười cười Về mặt đắc ý vô cùng Không biết anh ấy có cái gì mà vui thế tò mò lắm nhưng tôi không hỏi Tôi mà hỏi anh ấy nghĩ tôi quan tâm đến anh ấy nữa thì phiền anh nè Lát nữa anh để tôi ở siêu thị gần nhà đi Tôi đi mua ít đồ rồi tự về cũng được Cảnh lòng góp ý Ở gần đây có siêu thị lớn đấy Anh đem em đi mua đồ Sẵn tiện ăn chút gì đó Khi nãy anh thấy em ăn không nhiều mà Đúng là tôi đói bụng quá Khi nãy đến nhà vợ sắp cưới của Toàn Nên cũng không ăn uống nhiệt tình được Ừ cũng được Ok đến ngay đây Tôi vào siêu thị mua thức ăn nước uống vật dụng hàng ngày trong nhà Thêm phần tiểu niệm nữa Cuối cùng đầy một xe hàng Ban đầu tôi đưa thẻ của tôi Nhìn Cảnh Long kiên quyết bắt tôi để anh trả Còn hiên ngang nói với Thu Ngân Mua đồ cho vợ Sao để vợ trả được Đúng là hết nói nổi Hai bọn tôi ăn lẩu ở siêu thị Sau đó Cảnh Long đưa tôi về Anh bảo với tôi Tối nay anh đến Tôi bảo không cần Nhanh một mai muốn đến Hết cách rồi Đợi anh đi tôi xách đồ lên Mua lên phòng Để đôi dung ở nhà tôi dọn dẹp sắp xếp xong mọi thứ Sửa sạm một trận Tôi tắm rửa rồi ngủ một giấc Sáng dậy sớm nên bây giờ có chút uể oài quá Ngủ trước rồi dậy nấu sao vậy Lúc giật mình tỉnh dậy 5 giờ chiều Bụng cũng có chút đó đói Tôi rửa mặt rồi xuống nhà nấu cái gì ăn vừa bước xuống cầu thang Tôi ngửi mùi thơm của thịt kho bay khắp nhà Cứ tưởng mình bị ảo giác Nhưng hóa ra là thật Người đầu dưới bếp không ai khác là Cành Long Thấy tôi đi tới anh nghe sang cười Em dậy rồi đấy à? Anh cho người xem lại máy móc nước nóng trong nhà Em sử dụng được rồi đấy Tôi nhìn anh hỏi, anh tới khi nào? Anh có chìa khóa nhà? Ừ, anh có, ba đưa cho anh lúc anh sang sinh ấy Lại nhìn vào bếp, tôi tò mò hỏi Anh biết nấu ăn nữa cơ đấy, trước kia anh làm gì biết nấu? <cười> lúc chưa có người giúp việc, anh học cách nấu ăn thôi Ăn ở ngoài mãi, nuốt không trôi được Em lấy chén đũa đi, anh nấu xong cả rồi đấy tôi gật đầu trong lòng cảm thấy chua xót cảnh long là đại thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ cái chỗ còn chả biết cầm cầm quét nhà bây giờ biết nấu được bàn thức ăn ba ba món không biết 7 năm qua anh đã trải qua chuyện gì nhở đồ ăn dọn lên bàn chỉ có hai người mà mấy món nhưng được cái món nào cũng ngon tài nghệ nấu ăn của anh công nhận thật tốt thấy tôi ăn nhiều một chén cơm cảnh long khoái chí này em thích thức ăn anh nấu không sau này anh thường xuyên nấu cho em nhé Tôi không khó chịu với anh như hôm qua nữa Anh định tới đây mỗi ngày đi à Nếu không tới đây được Anh đưa em đến nhà mình Ở đâu anh nấu cũng được Tôi lườm anh một phát Đúng là dạng miệng Cái gì cũng nói được Thả thính tán tỉnh suốt ngày Ăn xong tôi rửa chén Anh phụ tôi đem rác ra ngoài trước Xong xuôi hết Anh đưa tôi đi mua trà sữa Tôi một ly anh một ly An An Em định cho tiểu niệm học ở đâu Chưa biết nữa Để tôi xem xét qua bài trường Dù sao thằng bé cũng quen học ở bên đó giờ về đây cũng nên tìm hiểu kỹ một chút Tránh thằng bé cảm thấy xa lạ Cảnh lòng tỏ vẻ nghiêm túc Chuyện trường học của con ấy Cứ để anh tìm cho Dù sao anh dành hơn em Chọn trường cho con cũng dễ mà Thôi anh còn công việc của anh Mấy chuyện đơn giản này cứ để tôi làm là được Không được Chuyện học cho con là chuyện quan trọng Sao mà đơn giản Mình phải cho con những gì vừa tốt nhất Vừa phù hợp với con Càng bé càng phải cẩn trọng Nên móng tốt cho con cho em Nói đoạn Cảnh Long bàn với tôi vài trường mầm non mà anh xem xét Tất cả đều là những trường có tiếng tăm Điều kiện rất tốt Nhìn cách Cảnh Long cẩn thận Tôi càng thấy lòng mình dịu xuống Cái cảm giác cả hai cùng bàn bạc về vấn đề con cái Cảm giác này tôi thực sự từng ao ước từ lâu rồi Ngày hôm sau Cảnh Long đưa tôi đến đón ông cháu Tiểu Niệm Thằng bé Niệm thấy ba nó đến Thì mừng nhảy cẫn lên Họ hét líu lo suốt đường về Tiểu Niệm thì quen với chuyện Cảnh Long là ba no đen thi mung nhay cang len ho het liu lo suot đuong ve tieu niem thi quen voi chuyen canh long la ba no Một năm qua với sự xuất hiện của Cảnh Long, thằng bé nó mừng rỡ lắm. Nhìn cha con vui đùa với nhau, tôi bắt giác nghĩ đến những gì ba tôi từng nói. Tiểu niệm là con ruột của Cảnh Long, không thể nào ngăn cha con bọn họ không nhận nhau. Suốt hai tháng qua, Cảnh Long ngày nào cũng chạy tới nhà tôi, chứ khi nào anh đi công tác thì không đến. Anh đưa tôi đi tìm trường cho con, làm giấy tờ nhập học các thứ. Hầu như đi đâu cũng do anh đưa đi, chứ không để tôi một mình chạy loạn ngoài đường. Tôi dần dần quen với có anh bên cạnh. Cũng không còn gây gỗ với anh suốt như trước nữa Quay lại với anh Không phải tôi không nghĩ tới Chỉ là chưa có lời nào nói ra Nên tôi cứ để mọi chuyện diễn ra vậy thôi Trên đời này cũng không có trái tim sắt đá Bảy năm thù hận tiêu tan rồi Tức giận cũng không còn Bọn tôi sắp già rồi Lãng phí bảy năm coi như đã đủ rồi Lúc chiều Cảnh Long gọi tôi Anh ấy nói đưa tiểu điện đi chơi Đến tôi sẽ đưa thằng bé trở về Mọi chuyện diễn ra bình thường Nếu như tôi không nghe tiểu niệm nói Thằng bé đang chơi với bà nội Giọng thằng bé trong trẻo vang lên trong điện thoại Khiến người tôi rét run Tôi tức tốc chạy tới nhà cảnh lòng Vừa vào đến cửa thấy tiểu niệm hát hò với mẹ chồng tôi Tôi giận không nói nên lời Một phát tôi kéo tiểu niệm khỏi vòng tay bà Ai cho con đến đây? Ai cho? Cả tiểu niệm mẹ chồng tôi giật mình Cảnh lòng đi xuống thấy tôi nổi giận đùng đùng Tôi nhìn phía mẹ chồng tôi Bảy năm Người phụ nữ hiền lành, cuối cùng có tóc bạc, nếp nhan trên mặt. Dung nhan ngày nào mặn mà, thế mà giờ đây bỏ phế như không quan tâm đến. Mẹ chồng nhìn tôi, đôi tay bà giơ lên như muốn giành lại tiểu niệm. Thấy bà như vậy, sự tức giận trong lòng tôi bộc phát. Tôi lùi về sau vài bước, tay giữ chặt con. Ngày trước khi biết có tiểu niệm, tôi không muốn nói cho cảnh lông. Hết thảy vì tôi lo lắng vấn đề này. Tôi sợ người nhà họ Huỳnh sẽ đến giành cháu. Tôi sợ tiểu niệm biết đến sự tồn tại của bọn họ. Sợ sau này khi thằng bé lớn Nó khổ sở nhiều lắm khi biết tất cả sự thật Bảy năm qua tôi cố gắng thật nhiều Để quên đi chuyện tàn nhẫn kia Không muốn bất cứ một ai nhắc lại Càng không muốn tiểu niệm biết Không muốn thằng bé chịu suy nghĩ mệt mỏi như tôi anna -an ơi Cho mẹ Tôi trừng mắt nhìn bà Không, bà không được tới gần tiểu niệm Nó là con tôi Không có chút gì liên quan đến nhà họ Huỳnh các người Mẹ chồng tôi khóc Mẹ biết mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi con Nhà họ Huỳnh làm ra chuyện có lỗi với con mẹ biết như xin con An An Cho mẹ một lần được gần tiểu niệm Một chút thôi được không con Tôi kiên quyết lắc đầu Bà gần thằng bé nhiêu đó là đủ rồi Sau này đừng đến gần con tôi nữa Cảnh lòng lúc này đi tới chỗ tôi Anh đưa tay muốn bồng tiểu niệm Nhưng tôi không đồng ý Tôi giữ chặt con bên người Còn thằng bé ngơ ngác nhìn tôi Mẹ, mẹ đừng tức giận Tôi vỗ về con trai Mẹ không giận, mẹ không tức giận Sau này tiểu niệm không được đến gần ba nữa Nhớ chưa Giọng tiểu niệm non nớt Là ba nội à Không phải ba nội Ừ là ba nội Tôi và Cảnh Long đều cất giọng chung Một người khẳng định Một người phũ phàng Làm cho tiểu niệm ngơ ngác Cuối cùng Cảnh Long lên tiếng An An Mẹ bà ấy đâu có lỗi Tôi giận đến đỏ mặt vậy ai mới có lỗi Là tôi đúng không hay mẹ tôi Mẹ tôi làm lạc mất tôi đúng không Ý anh là vậy đúng không Không, anh không có ý đó Anh không dám nói, nhà anh không có lỗi Chỉ là mẹ, bà không muốn mọi chuyện xảy ra Em cũng biết mẹ mong cháu mà 7 năm qua Mẹ cũng không khá gì đâu Tôi cố gắng khống chế bản thân mình Tôi không muốn chuyện đó xảy ra Tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra Nhưng cuối cùng thì sao Cuối cùng nó xảy ra rồi Anh muốn tôi quen đi tất cả Tôi không làm được đâu Tôi biết anh không có lỗi Anh và cảnh dục không có lỗi Nhưng bà ta thì sao Và ta biết hết mọi chuyện. Anh đừng biện minh cho mẹ mình nữa. Mẹ chồng tôi khẩn khoản. anna nói ơi mẹ sai. Con đừng giận mẹ nữa. Để mẹ đi. Con với Cảnh Long đừng gãy nhau nữa. Bà vừa nói vừa khóc. Ánh mắt luyến tiếc nhìn đến tiểu niệm. Người đàn bà quá tuổi trung niên vừa khóc vừa nói. Ánh nhìn trông vô cùng khổ sở đáng thương. Không phải tôi không trải tim, không rung động. Chỉ là tôi không cách nào quên đi những chuyện trước kia. Tình cảm của tôi dành cho Cảnh Long thì khác. Là thứ tình cảm không xóa bỏ. Thế nên dù nhà họ Huỳnh từng làm ra chuyện gì với tôi, tôi không thể nói quên là quên được. Hơn nữa, anh cũng không có lỗi. Nhưng mẹ anh thì khác. Bà biết hết cả mọi chuyện. Bà ấy so với con người tội lỗi đã chết cũng không tốt hơn là bao. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng khi bà luyến tiếc rời đi, tôi không chịu được cất giọng. Để tôi đi, tôi đưa con tôi đi. Nói rồi không đợi hai người họ ngăn cản, tôi đi thẳng ra bên ngoài. Vừa đi đến cửa, Cánh Long kéo tôi lại. An An, chuyện qua 7 năm, ba với bà nội đã mất rồi, em bỏ qua cho mẹ anh quãng đời còn lại được không? <cười> Nếu bỏ qua được, tôi không khổ sở trốn chạy 7 năm rồi, tôi không quên được, không thể quên được. Cảnh lòng kéo tay tôi, anh xoa xoa đầu tiểu niệm. Em biết lý do vì sao, rời xa mẹ con em 6 năm không? Ngày đó anh biết ba anh bệnh, bác sĩ nói ông sống được cùng lắm 5 năm. Đúng, 5 năm, đến năm thứ sáu thì ông mất. Em biết 6 năm qua anh sống thế nào không? dằn vặt hận bản thân mình Tại sao được sinh ra trong gia đình này? Lại vừa thương họ không cách nào xóa bỏ được Anh mệt mỏi khổ sở Anh nhớ em lắm Nhớ vô cùng đấy Cảnh lòng như khóc nghẹn Nước mắt bắt đầu rơi xuống Em biết anh từng khốn nạn tới mức nào không? Anh loay hoài 6 năm qua Vừa muốn mau đến bên em Vừa sợ ba anh chết Bùng vẫy trong đủ thứ tâm trạng Đau khổ mệt mỏi tức giận bất lực Nhiều lúc nhớ em, nhớ đến phát điên lên được Nhớ đến mức muốn từ bỏ hết để chạy đến bên em Anh biết em khổ Không muốn em khổ Dù biết bọn mình có con Nhưng anh cố gắng nhịn xuống để tương lai bọn mình được tốt Anh không thể ruồng bỏ dòng máu của mình Nó là tội bất hiếu Nhưng anh cũng không thể bỏ em được Ngàn vạn lần không bỏ được em An An Ba anh chết rồi, ba nội đã chết rồi Chỉ còn một mình mẹ anh Xin em đừng trách bà Em để cho bà có thời gian bên tiểu niệm được không? Anh không xin em có thể sống hòa hợp với bà Chỉ xin em những chút thời gian cho tiểu niệm chơi với bà nội Như vậy anh đủ mãn nguyện Mẹ anh, bà không dám mong gì hơn cả Thực sự không dám mong gì hơn đâu em Tiểu niệm thút thít Thằng bé nỉ non bên tai Mẹ, con muốn có bà nội Mẹ ơi, bạn con ai cũng có bà nội Bạn con, bạn con nói Có không có ba Ba không cần tiểu niệm Từ khóc Nghe con nói vậy tôi bật khóc Thương con quá Tôi thương con lắm chứ tôi phải làm sao đây Thấy mẹ con tôi ôm nhau khóc Cảnh Long vội giang tay ôm lấy mẹ con tôi vào lòng Lần đầu tiên một nhà ba người Cùng ôm nhau thế này Nhưng trên mặt không phải nụ cười Mà là nước mắt Khóc một trận thoải mái Cảnh Long đưa mẹ con tôi về Anh cũng lên phòng dỗ cho tiểu niệm ngủ Hai cha con ôm ấp nhau cả buổi không rời Hai người họ trên phòng Tôi ở bếp nấu cơm Vừa kho cá vừa suy nghĩ Mãi khi ba tôi chạy xuống bò cá khét Tôi giật mình tắt bếp Này hai đứa con gây nhau à Tôi lắc đầu Dạ gây nhau thì tốt hơn bây giờ ấy ạ Thế có chuyện gì Sao con lại thế Tôi nhìn ba đắn đo một chút Rồi kể lại hết mọi chuyện cho ba Thôi con ơi dù sao là máu mù nhà người ta Cứ để bà nội nhận cháu Miễn sao không đưa thằng bé về nhà Hòa Huỳnh nhận tổ tiên là được Ba noi nhan chau me sao có nha huynh nhan to không ạ con làm như vậy mẹ có trách con không à, không đâu con ba mẹ đều biết con khó xử đời mình thù hận nó thế thôi trừ đến đời tiểu niệm nó muốn về nhận tổ tiên của nó cũng không trách nó được ông trời vốn sắp xếp mọi chuyện nếu ông ấy không sắp đặt con cũng đã không sinh ra tiểu niệm thôi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi cho nhẹ lòng nói rồi ba bỏ lên trước để lại mình tôi dưới phòng bếp sự xuất hiện của tiểu niệm là một sự chắc chắn cho mối quan hệ của tôi và cảnh long Nếu không phải vì nhớ thương anh Thằng bé không có cái tên tiểu niệm Tiểu hoài niệm Tối ngày đó sau khi ăn cơm xong Tôi với Cảnh Long ngồi trước nhà hóng mát Thế tôi không muốn nhắc đến chuyện khi nãy Anh không dám nhắc đến Cảnh Đức sắp lấy vợ rồi hả anh Cảnh Long gật đầu Ừ chắc sang năm Nó sắp quá tuổi rồi cũng nên lấy vợ thôi Thế còn mẹ anh Bà ấy bây giờ sống ở đâu Sao trước em không thấy bà ấy ở nhà anh Cảnh Long thoáng ngạc nhiên Nhưng rất điểm tĩnh trả lời Mẹ trong chùa Thì thoảng mới về thăm anh Ở chùa Như vậy tốt cho bà ấy Suy nghĩ thâu đáo Tôi dịu giọng lên tiếng Sau này lúc nào bà ấy muốn đến thăm cháu Anh cứ nói với em một tiếng Em để con đến chơi với bà nội Chứ đừng lén lén lút lút như hôm nay Em không thích đâu Cảnh lòng sửng sốt Anh lấp bấp nói Em... Em à Em nói một lần thôi Đừng có bắt em nói lại Nếu anh không nghe rõ Thì quên đi cũng được Cảnh Long vội vàng nắm tay tôi thấy anh đang vui tôi nói thêm một chuyện Còn về phần anh ấy Em chỉ có thể nói Em sẽ để tiểu niệm ở đây với ba Ba em mà không có thằng bé tiêu không chịu được Anh thấy nếu ở đây được thì ở Không thì cứ chạy qua chạy lại hai bên Em không ý kiến Anh nhìn tôi đến ngay ngốc Mãi gần phút sau anh hoàn hồn Anh xếp chặt tay tôi Em, em nói cái này Em đồng ý để gia đình mình Thế anh ấp uống nửa ngày không nói được Tôi nhịn không được phỉ cười Thôi được rồi, gia đình mình ở bên nhau, được chưa? Cảnh lòng không nói không rằng ôm trầm lấy tôi Tôi cảm nhận cơ thể anh run rẩy vô cùng mạnh liệt Anh siết chặt lấy tôi Cảm ơn em, anh yêu em, yêu con Yêu hai mẹ con nhiều lắm Bầu trời đêm nay rất đẹp Không trăng không sao, nhưng rất trong lành Thoáng chốc 7 năm, đời người có bao nhiêu 7 năm chứ Sao lại nhẫn tâm bỏ lỡ người mình yêu thương nhất Từ ngước mắt nhìn trời cao, tay siết chặt cảnh lòng Mẹ ơi, mẹ chúc phúc cho chúng con mẹ nhé. Trong thâm tâm tôi đang nói thầm với mẹ. Và các bạn thân mến đến đây thì chuyện cũng đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người đã cùng Mai theo dõi tập truyện dài này. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong rất nhiều câu chuyện hay kế tiếp nhé. Nhớ là hãy luôn đồng hành cùng Mai, cũng như là đăng ký kênh, like, share video để mọi người biết đến nhiều hơn nữa nhé.